262 Khoa học sai lầm Sự khác biệt giữa chất độc vật chất và chất độc tinh thần nằm ở chỗ. Chất độc vật chất nếm thấy được, nhưng chất độc tinh thần dưới hình thức nhật báo xấu, hai sách xấu thường có vẻ hấp dẫn chúng ta. Sự phát triển của khoa học không nhất thiết cải thiện sự phát triển nền đạo đức của chúng ta. Khoa học có thể đạt tới tiến bộ thực sự lớn trong việc nghiên cứu thế giới vật chất. Nhưng trong việc học hỏi về thế giới tâm linh nội tại, khoa học không những là không cần thiết mà nó còn dẫn bạn đến chỗ làm những quyết định sai lầm. George Clickenberg từng nói, cuộc sống học thuật, sự giáo dục và khoa học có thể biến thành những chiếc lá trên cây của đời bạn mà vẫn không cho một quả nào. trú giải. Khoa học có thể giúp phát triển đạo đức không? Đây là vấn đề được nhiều đầu óc lớn bàn cãi từ khi khoa học bắt đầu phát triển. Khoa học nâng cao đời sống vật chất của con người, đó là điều không ai chối cãi, nhưng muốn nâng cao đời sống tinh thần thì cần rất nhiều sự trợ duyên khác nữa. Khoa học tự nó chưa đủ điều kiện để nâng cao đời sống tinh thần mà đôi khi còn có tác dụng ngược lại. Vào thời của Tolstoy Người ta có ảo tưởng rằng khoa học là vạn năng, có thể lý giải và giải quyết hết mọi vấn đề, kể cả những vấn đề thuộc về tâm linh, đạo đức.